kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyền trinh thám trước khi nhắm mắt của tác giả Higo Higashino người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy chương 41, 42 và chương cuối cổ họng đau như bị thiêu đốt có chất lỏng gì bị nghẹn ở khí quản nhưng không thể ho ra được miệng thì bị nhét cái gì đó Anh định lấy ra nhưng chân tay không cử động nổi Cơ thể cũng không nhúc nhích được Shinsuke mở mắt thấy trần nhà Đó là trần căn hộ Quả là mày đã nhận ra Đúng vậy Như thế mày được uống thuốc hồi tỉnh vậy Giọng nói vang lên ngay bên cạnh Anh quay đầu ra phía đó Phía sau đầu đau như bị bỡ vụt Anh biết mình đã bị đánh vào đầu Ijima ngồi bên cạnh Shisuke nhận ra mình đang nằm trên sàn, nhưng chân tay bị trói bằng một thứ gì đó, không phải dây thừng, cảm giác như băng dính. Anh không phát ra được tiếng là do có gì đó nhét trong miệng, một thứ như cái ống to. Hình như mày không biết mình bị nhét cái gì trong miệng nhỉ? Cũng chẳng phải những thứ gì lạ đâu, là thứ nhà nào cũng có, ở đây cũng có, là ống máy hút bụi. Usuma vui vẻ nói. Shinsuke vặn vẹo người Dùng lưỡi cố đẩy cái ống ra Đừng có nổi xung lên nữa Mày càng làm như thế Tao lại càng phải ra nhanh tay thôi Nói rồi Izuma cầm thứ gì đó lên Đó là bình rượu tequila Ông ta đưa cái bình lại gần miệng ống Nghi cái bình Rượu tequila chảy vào trong miệng Shinsuke Anh cố không nuốt rượu Nhưng để hô hấp Thì chỉ còn có cách uống mật. Mỗi anh bị bật lại bằng thứ gì đó Tao không muốn đối xử với thứ rượu yêu thích như thế này Nhưng hết cách rồi Phải công phu để cảnh sát không nghi ngờ Vừa nói ông ta vừa đổ rượu vào Shinsuke giải dụa nhưng cái ống vẫn không rời ra Anh lại bị nghẹn Tức ngực quá mắt và mũi đều đau, Nước mắt chảy dàn dụa Càng phản kháng lại càng đau đớn Cứ ngoan ngoãn thì hơn Đằng nào mày cũng chết thôi Giọng Ijima đầy phấn khích Shisuke cố thở đều Nhìn từ dưới lên đôi mắt anh chứa đầy quán hệ Gì vậy? Mày muốn nói cái gì ạ? Như tao quan sát thì mày không biết tao sẽ làm gì để mày chết đúng không? Cũng không khó đâu Cho uống thật nhiều rượu Để thật say rồi tiêm thứ này Ijima dơ cái kim tiêm lên Bên trong là dung dịch trong suốt là một loại thuốc ngủ. khi đã uống nhiều rượu chỉ cần tiêm một lượng từng này thôi sẽ dễ dàng sốc và chết. mà lúc nhìn vào chẳng khác gì chết vì sốc rượu. người ta sẽ nghĩ anh chàng bartender có người yêu bỏ trốn uống nhiều rượu dẫn đến kiệt quệ. nhưng mà cho mày uống thêm chút rượu nữa có vẻ tốt hơn. Ijima lại dốc thêm rượu vào cái ống. thực quản và dạ dày shinjuka nóng bừng lên. anh khó thở mạch đập nhanh Chất cồn nhanh chóng chảy khắp cơ thể Tao chẳng hiểu nổi suy nghĩ của lũ chúng mày Tại sao 30 triệu yên còn chưa hài lòng Số tiền đó với chúng mày là con số lớn nhỉ Hay chúng mày nghĩ tao bột một phát Chi ra 30 triệu yên Thì 20 triệu yên nữa cũng chẳng là gì Đúng là với tao Số tiền đó không phải không xoay được Nhưng chúng mày quên một điều quan trọng Đây là giao dịch Mày đã chịu tội thay tao Thù lao cho việc đó là 30 triệu yên Không có đe dọa hay tống tiền gì hết Là giao dịch Trong giao dịch cần mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau Không thể xây dựng quan hệ tin tưởng đó Với kẻ đã đồng ý với 30 triệu Rồi lại lý do này kia đòi thêm tiền Mày hiểu chưa Rượu tequila chảy vào khuyết quản Shisuke bị sặc Mỗi lần như thế Cơ thể anh lại nảy lên như bị co giật Toàn thân anh nóng rang Đầu óc bắt đầu mơ màng. Này đến lúc rồi nhỉ Mắt Ijima sáng lên Shinsuke giải dụa Cơ thể càng lúc càng yếu dần đi Khung cảnh trước mắt anh bắt đầu xoay tròn Người nôn nao Đầu đau nhức, tay ù đi Ijima cởi quần Shinsuke ra Hình như định tiêm vào chỗ nào đó Ở phía dưới Đừng giải dụa Ổn thôi mà Không khó chịu lắm đâu Mày sẽ sang thế giới bên kia như một giấc mơ thôi Lúc Ijima chuẩn bị kim tiêm Shisuke thấy cái gì đó chuyển động trước mắt mình Thứ chuyển động là Cánh cửa tủ Cánh cửa đó mở ra Một thứ màu đen xuất hiện Shisuke lập tức nhận ra thứ đó Yuriko chậm rãi đứng dậy Tóc cô rối bù Gương mặt trắng quát Gì thế này Con đàn bà này ở đâu ra vậy Ishima quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động Mắt mở trừng trừng nhìn người phụ nữ đang đứng đó Chính là ông phải không Juriko nói Cái gì? Là ông Kẻ đã giết tôi Kẻ đâm vào tôi từ phía sau khi tôi đang đạp xe Mày đang nói cái gì vậy? Đầu óc có bình thường không? Ijima su tay như đuổi rồi Nhưng ông ta vẫn hơi lùi về đặt xong Rõ ràng là ông ta sợ người phụ nữ đó Tôi sẽ không tha cho ông Vừa nói Juriko vừa lại gần Ijima Tuyệt đối không tha Ijima nhặt bình rượu tequila lên ném về phía Yuriko Cái bình đập trúng vào trán cô Nhưng biểu cảm trên mặt Yuriko không chút thay đổi Cô vẫn từ từ tiến lại gần Đừng có đến đây Ijima giận dữ quá Máu từ trán Yuriko bắt đầu chảy ra Chỗ bị bình rượu đập trúng hình như bị sức da Máu chảy xuống ngựa má, xuống cằm, Dòng máu đỏ sẫm Đừng lại gần đây Ijima đá thật mạnh vào người Yuriko Cô ngã về phía cửa sổ Susuke chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Ijima Còn Yuriko một hồi lâu không cử động gì Rồi lại từ từ đứng dậy Không biết cô nghĩ gì mà tháo chốt mở cửa sổ ra Trong lúc Ijima và Shinsuke nhìn chăm chăm Yuriko đi ra ban công rồi quay lại Nhìn vào trong phòng Đứng tựa lưng vào lan can Hãy giết tôi đi Shuriko nói Lần này đừng có quên Việc ông đã giết tôi gương mặt người phụ nữ mà ông đã giết Đôi mắt của cô ấy Mắt cô nhìn thẳng Ijima Đôi mắt đã bao lần khiến trái tim Susuke Ijima lại gần cô Đó là do ý muốn của Ông ta hay do bị cô điều khiển? Susuke không biết Không lâu sau Ijima đi ra ban công Đứng trước mặt Shuriko Hai tay ông ta đặt lên cổ cô Yuriko không phản kháng gì, chỉ nhìn Ijima trừng trừng. Đột nhiên, Ijima thét lên, y như tiếng thét của giả thú. Cùng lúc đó, hai tay ông ta siết mạnh quanh cổ cô. Shinsuke thấy ngón tay đeo nhẫn ở hai bên bàn tay của ông ta ấn sâu vào cái cổ mảnh mai của Yuriko. Nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, Yuriko biến mất đằng sau lan can. Rồi, anh nghe thấy tiếng động, sắc lạnh của một thứ gì đó bị nghi nát. Shinsuke định đi xem Juriko thế nào Nhưng cơ thể anh không cử động nổi Ý thức cũng mơ hồ dần Mà có lẽ cũng không cần đi xem Ijima vẫn đứng quay lưng về phía này Dù nghe thấy tiếng ai đó la hét ở bên dưới Tiếng người chạy tán loạn Nhưng cũng không nhúc nhích được Khi ý thức đang nhạt dần Shinsuke nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần, Bên tay văng lên tiếng ngón tay gõ cực cột vào bàn Âm thanh đó ngừng lại cùng lúc anh buông tiếng thở dài. Căn phòng chật càng khiến anh ngột ngạt hơn. Lấy lời khai là một cảnh sát tên Sakamaki, một người đàn ông có gương mặt hàng nếp nhăn giữa trán Trông giống như kiểu lo lắng thái quá, mái tóc đen hớt ngược ra đằng sau, cái trán vô bóng đầu. Đúng là một câu chuyện khó tin. Sakamaki khoanh tay nhìn Shinsuke. Toàn bộ câu chuyện đều bất bình thường. Không thể tin được đó là chuyện xảy ra trong thực tế Bản thân tôi Cũng cảm thấy thế đáp. Từ đó đến nay đã mấy ngày rồi Nhưng tôi vẫn ngỡ mình gặp ác mộng Nhưng đó vẫn là sự thật Vì vụ đó mà mấy người phải chết Bản thân tôi cũng phải nhập viện. Tình trạng sức khỏe anh thế nào rồi Tôi ổn rồi Đau đầu mất 2 ngày thôi Thế thì tốt Sakamaki nói mà giọng rõ là Không có cảm xúc gì Chắc trong đầu ông ta đang mãi nghĩ việc khác Ichima đã bị bắt Như Shinsuke nghe được Thì cho đến lúc bị cảnh sát bắt Ông ta vẫn đứng như trời trồng Ở làng can Lúc bị giải đi cũng không phản kháng gì Như một kẻ đang bị mộng du Lúc được lấy lời khai ở bệnh viện Shinsuke nói ra tên Kyuchi Haruiko. Anh nói với cảnh sát rằng Muốn biết chi tiết thì hãy hỏi người đó Dựa vào lời khai ấy, cảnh sát như cũng đến hỏi cung Kiyoshi nghe đâu là biết được Shujiro tức Uehara Midori đã chết chắc nghĩ có dấu giếm cũng chẳng để làm gì nên anh ta đã thú nhận tất cả thi thể của thanh tra Koyuka được tìm thấy trong bãi đất trống của, của công ty xây dựng ở Kagurazawa nó bị nhét trong thùng gỗ rồi đổ xi măng vào vụ này khiến giám đốc Uehara của công ty xây dựng Teto cũng bị hỏi cung ông ta thừa nhận có nhờ Kyouchi giám sát con gái nhưng nói đến không biết gì về vụ xử lý cái xác. Kyouchi thì khăng khăng là do mình làm. buổi sáng, Midori tay dính đầy máu chạy đến căn hộ của anh ta. Quả lo lắng, anh ta chạy đến Universal Tower xem thì phát hiện thanh tra Koyuka đã chết vì bị đâm mạnh lực. Shinzuke nghĩ Kyouchi lại định nhận tội thay. Trước đó anh ta đã chịu tội thay Midori trong vụ tai nạn giao thông còn lần này lại định cứu bố cô ta. động cơ của anh ta là tiền hay xuất phát từ tình yêu với Midori thì Shinzuke không biết. liên quan đến việc nhận tội thay trong vụ tai nạn giao thông, Shinzuke đã thú nhận hết rồi. cái túi đựng năm triệu yên cũng bị cảnh sát tịch thu. Shinzuke bao lần cười tự chế giễu bản thân rằng mình nhận tội thay để làm gì? anh không biết thông tin nào về thi thể của Naomi cả việc thi thể đã được tìm thấy hay chưa cũng không được nghe. Tóm lại là không có cách nào biết được. Ishima đã khai những gì với cảnh sát. Tôi không hiểu lắm. Sakamaki nói, sao cậu lại không chống cự được Midori? Cẩn giác là thế nào? Mà sao lại dễ dàng bị giam giữ đến thế? Đúng là một câu chuyện khó thuyết phục. Thì tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Trong mắt cô ta có một sức mạnh lạ thường. Nếu bị nhìn chăm chú bằng mắt đó thì cơ thể sẽ không thể cử động được theo ý muốn Tanja Koyuka bị sát hại có lẽ cũng bởi năng lực đó Shinsuke nói vậy nhưng Sakamaki không có vẻ gì là tin lời của anh nói tay ông ta chống cằm, đầu nghiêng qua một bên. Ý cậu là Ijima với Uehara Minori là do bị điều khiển bởi sức mạnh đó à Tôi nhìn thấy như vậy, Shinsuke nói luôn điều anh nghĩ Rồi cậu cũng nói đôi mắt đó là nhận từ kishinaka mi Đôi mắt chứa đầy oán hận của Kishinaka-mi-da-e nói rằng đó là thuật Phật Hoi-mi Phật Hoi-mi-mi Nhưng đó không phải là đôi mắt bình thường Mà tôi nói bao nhiêu lần ông cũng không chịu tin Thì đành chịu vậy thôi Nhưng Sakamaki trông có vẻ Là không đưa tâm đến từ chuyện của ông ta Chẳng hiểu sao ông ta lại vẽ lưu ý điểm này Không làm gì vậy Shinsuke hỏi Sakamaki im lặng như đang thông vân gì đó Không lâu sau, ông ta nhìn Shinsuke Thật ra, Ijima được chuyển đến một bệnh viện khác với cậu Bệnh viện đó, ông ta không khỏe sao? Sakamaki nhìn nhanh ra đằng sau Một cảnh sát vừa chắc ghi biên bản đang ở đó Viên cảnh sát đó cũng nhìn Sakamaki rồi lập tức cúi mặt xuống Lúc bị bắt, Ijima ngẩn ngơ như bị mất hồn Thoát khỏi tình trạng đó rồi Ông ta lại sợ hãi tột độ Rồi nói đôi mắt của người phụ nữ đó Đang như mình Đôi mắt phụ nữ Hình như là mắt của người phụ nữ Ông ta đã giết chết Cứ mở mắt ra là thấy đôi mắt đó Ông ta cứ run lên vì sợ Nên chúng tôi chưa lấy được lời khai nào Nên chúng tôi bảo nhau là Trước tiên cứ đưa ông ta đến Khoa nhận tinh xem sao Nhưng mà tối hôm kia Sakamaki nuốt nước mọt Đã có chuyện gì vậy Trước cuộc, ông ta đã vỉ ngoại mắt mình, cả hai mắt, đột nhiên ông ta chọc tay vào mắt, lúc y tá chạy đến, ông ta đang hét lên rồi giải dụng. timan vừa bật khỏi lầm ngực Shinsuke thấy toàn thân lạch toát, mồ hôi ướ ra, và rồi hình như là buồn cả hai mắt. sakamaki nói, Shinsuke cảm giác như cơ thể mình mất hết thân nhiệt tay chân tê tê thì bắt đầu run lên không thể ngăn những điều quá lại trong đầu anh hiện lên gương mặt con mannequin mua phẩm kisinaka mitae đã kết thúc chương cuối cùng cảm ơn quý vị đã chú lắng nghe mong rằng quý vị sẽ hài lòng và không quên nhấn like nhấn đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện hay khác nhé